Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hồng, có một ngày ta có thể giết chết được lão già chi tiệt này. Thề Phong nhíu cặp chân mày của mình rồi nói, "Hồng, không lẽ ngươi vẫn còn hận ta vì năm đó giết cha của ngươi?" Năm đó thực sự cha của ngươi đã chết, ông ta vì muốn có cuộc sống trường sinh, cho nên cố ý tu luyện tà thuật rồi bị chính phép của mình phản vệ hóa thành quái vật hại người. Ta làm điều đó cũng là bảo vệ cho người dân trong làng, chứ ta cũng thực sự không hề muốn làm điều đó. Người cũng biết ta và cha ngươi là bạn bè lâu năm, ta cũng xem người như là đứa con của mình, dừng lại đi, việc này không thực sự đáng đâu. Im đi! Người có biết kể từ ngày cho ta chết ta phải sống thế nào không? Người có biết hằng ngày ta bị những đám bạn từng A-duôn định hót ta hành hạ thế nào không? Người có biết ta phải cực khổ thế nào để có cuộc sống một mình cho đến hôm nay? Nhưng thứ đó ông không bao giờ hiểu. Ta bây giờ có thể làm bất cứ điều gì để giết chết người ta giết trả mình. Đúng lúc này một người thanh niên độ 35 tuổi bước ra, ôm lấy eo của lão Hồng mà cười nói. Nói nhiều với bọn chúng làm gì, hôm nay anh cho em thoải mái điều khiển âm binh của em, em cứ thoải mái làm những việc mà em thích. Nói rồi hắn ta nghiêm mặt ngẩng đầu lên bầu trời đông một tràng thú ngữ bằng tiếng Khư Ma rồi cười lớn. Từ xung quanh bốn người đắm bóng đen hiện lên một đường hắc khí bao trùm đến họ. Tầng hắc khí này cứ như một lớp kết giới vững chắc. Vậy Thầy Phong và ông Vinh lại để họ không thể nào chạy được. Thế cạnh này thì ông Vinh nở một nụ cười khinh miệt, rồi nhắc cây đàn cỏ của mình mật tấu lên những khúc ngạc đầy uy nghiêm hào hùng. Khi Thầy Phong nghe thấy những tiếng đợt này thì không có cảm giác gì, nhưng bên kia những bóng đen lại ôm đầu gào thét một cách thống khổ mẹ nó lão vĩnh, ông muốn làm gì cũng báo với từ một tiếng, ông làm thế có khi ông lại hại chết tôi lúc nào không hay đó. Nói rồi, Thế Phong lấy từ trong tay này của mình ra một thanh kiếm bằng đồng, rồi ông ta cắn ngón tay quét lên thanh kiếm một ít máu, chỉ thẳng mặt tên người khơ mè mà nói: "Đứng đó mà cười cái gì, cô bạn lính thì tới đây đấu với ông già như ta, hay ngươi chỉ dám đứng sau cái đám vong hồn đen thui rờ giấy đó?" Tiền kia bị mắng lập tức nổi điên mà buông lời, mà buông ra một tràng tiếng miên rồi lao về phía của thầy phong. Thầy phong chỉ nhắc lên là một nụ cười, rồi cước bộ nhanh chóng cũng lao về phía của tiền kia. Hai bóng người mau chóng và chạm với nhau, cả hai người bắt đầu tung ra những sát chiều của mình đánh về đối phương. Tiền kia tuy còn trẻ nhưng nói vì võ thuật và kinh nghiệm chiến đấu không hề thua thầy phong. Hai người họ đánh đến lòng trời lỡ đất, thì ở bên kia ông Vinh lại rất nhàn nhã, ngồi gầy đàn mà hành hạ đám bóng đen. Lão Hồng thấy như vậy đành rơi vào tình thế rằng co, tức tối lấy từ trong túi ra một cái chung nhỏ mà ra sức dùng lên. Đám bóng đen kia nghe thấy tiếng chuông thì bắt đầu gầm lên, luồng oán khí từ cơ thể của chúng bắt đầu tỏa ra nồng nặc. Ở bên kia thầy Vinh thấy cảnh này thì hơi bất ngờ, ông ta biết từ khi lão Hồng lắc cái chung kì Để đám vong hồn kia mẹ đó mới thay đổi, nhưng bây giờ ông ta cũng không thể làm gì khác ngoài việc ra sức gảy cái đàn cò của mình. Tiếng chuông và âm thanh của đàn cò đã bắt đầu lấn át nhau, ngay lập tức ông Vinh hét lên một tiếng rồi đứng dậy. Trên đầu những ngón tay dần dần đã thấy một chút máu chảy ra, rồi thấm vào từng sợi dây của cây đàn cò. Bất ngờ một màn kinh hãi tiếp tục xảy ra trước mắt, cây đàn cò nhìn như bình thường của ông Vinh. Lúc này tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ rực. Ông ta ngay lập tức gầm lên một tiếng rồi nhảy lên, từ ngón tay của ông ta liên tục gầy lên những sợi dây đàn. Một con rồng màu đỏ từ cây đàn cò của ông ta bay ra, thế cảnh tượng này khiến Phong lắp bắp. "Khoan đã." Chưa đợi Tề Phong nói hết thư ánh con rồng đã lao về phía của lão hầm, ngay lập tức Tề Phong dừng việc giao chiến với tên ngoại lai mà lao về phía của lão hầm. Ngay khi hình ảnh con rồng sắp đụng đến người của lão hồng, Thề Phong đã xuất hiện trước mặt của ông ta. Một tiếng ầm vang lên, Thề Phong ấp giấc một ngụm máu nhưng vẫn cố gắng dùng sức lực của mình để che chở trước mặt của lão hồng. Bây giờ khuôn mặt của lão ta ngơ ngác nhìn bóng lưng của Thề Phong mà bất chợt từ lúc nào trên hốc mắt của lão ta rơi ra hai giọt nước mắt. Trong lúc này lão hồng mới bắt đầu nhớ lại hình ảnh của Thề Phong đã bảo vệ mình những lúc bị đám bạn bắt nạt. Những lúc ông ta ốm cũng chính thể phong đã cõng ông ta đến thầy lang. Nếu nói thể phong năm đó giết chết cha của Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net